Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi làm cho đến lúc tôi đi định cư ở Canada. Cái ngày ông nội tôi mất là lúc tôi đang làm luận văn tốt nghiệp. Ba má tôi có lẽ vì biết nhà nội tôi cũng không thật sự nhìn nhận hai chị em tôi như là con cháu trong nhà. Dù họ vẫn gọi tôi là cháu trên danh nghĩa. Cho nên đó là lý do tại sao mà Họ không cho tôi hay để tôi về chịu tang cho ông nội. Về phía ông ngoại tôi, bên ngoại đó, thì ông ngoại tôi là một người không phải thầy bói toán gì cả. Cũng không phải thầy Pháp. Nhưng mà ông rất giỏi trong chuyện xem ngày tốt hay xấu, hay là xem tuổi vợ chồng. Rồi ông còn biết xem cả ngày người ta mất có ảnh hưởng gì đến con cháu hay không nữa. Thật sự mà nói lúc đó, tôi không có tin ông ngoại lắm đâu. Ông ngoài có bảo với má tôi là tuổi của ông nội tôi hợp với tôi nên ổng sẽ về trêu gẹo tôi. Nên nói tôi phải cẩn thận. Nhưng mà má tôi thì sợ tôi lo nên bà giấu luôn, không nói cho tôi biết. Sau này bà mới nói lại cho tôi biết mà thôi. Tôi đâu có biết gì đâu. Thì có một ngày đó tự nhiên khởi đầu cho những ngày kế tiếp tôi thấy ông nội tôi thường xuyên trong cái giấc mơ của mình. Tôi thấy ông xuất hiện, ông nhìn tôi, ông cười, rồi ông biến mất. Mà mỗi lần thấy là những lần, những ngày đặc biệt, chẳng hạn như bốn chín ngày của ông nè, hay là 100 ngày, kỷ niệm ngày ông mất, hay là đến ngày giỗ của ông, cứ những ngày đặc biệt đó thì tôi đều thấy ông cả. Và cách đây 2 năm thì tôi lại mơ thấy ông. Ông về, chẳng những về, Không phải chỉ nhìn tôi cười như những lần trước mà ông cũng muốn kéo tôi đi với ông nữa. Ở trong giấc mơ thì tôi thấy ông vẫn như xưa. Vẫn mặc cái áo màu xanh mà ông hay thường mặc lúc còn, lúc còn sống. Tôi biết ông đã chết rồi. Mà sao ông kéo tôi đi làm gì? Tôi mới nói là tôi không muốn đi. Và tôi cố hết sức để tôi giật cánh tay ra khỏi tay ông. Thì tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Và tôi đã gọi cho má tôi ở bên Việt Nam để kể lại cho má nghe Lúc này, má tôi mới kể lại cho tôi nghe chuyện ông ngoại nói với má lúc ông nội tôi vừa mất. Mà đằng này không phải chỉ thấy ở bên Việt Nam, tôi sang đến Canada rồi, vẫn gặp ông nội tôi và muốn kéo tôi đến như vậy. Rồi sau đó tôi bắt đầu nghe kinh địa tạng nhiều hơn. Tôi mới cầu nguyện tôi xin ông nội đừng có treo ghẹo tôi như vậy nữa, làm cho tôi sợ. Và từ đó tôi không còn thấy ông. Cho đến tối hôm qua, tôi lại gặp ông nữa. Đó là cái công việc của tôi làm lỡ là phòng lab của một bệnh viện trong thành phố mà tôi đang sống. Từ lúc mà dịch Covid xảy ra thì chúng tôi bị quá tải đi. Ngày nào cũng nhận cái Covid, uh, cái, cái, cái swaps từ khắp mọi nơi ở cái tỉnh này gửi về. Nên chúng tôi bị short of stops, tức là thiếu người. Và chúng tôi phải làm việc overtime rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà tôi bị bệnh. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm tại vì hôm sau tôi phải đi làm sớm khi tôi đang ngủ thì tôi thấy ông nội nằm cạnh bên tôi lần này không phải xuất hiện nhìn tôi cười hay kéo tôi đi nữa mà ông nằm ngay cạnh bên tôi cái hình của ông rõ màu mầu ông mặc bộ đồ ngủ màu trắng hơi xám đúng là ông nội tôi và tôi có cảm giác là cái giường nó nó chặt chội lắm luôn tôi thấy tôi đang nằm truyền nước biển mà toàn thân tôi thì đau nhức vô cùng Tôi tự hỏi tại sao ông lại ở đây? Tại sao? Ông đã mất lâu rồi mà. Mà ông mất ở bên Việt Nam. Rồi sau đó tôi lại thấy cả thiếm tôi nữa. Thiếm đây là vợ của chú cùng mẹ khác cha với ba tôi. Rồi đến nằm cùng tôi, cũng nằm trên một chiếc giường ấy. Coi như là tôi bị nằm kẹt giữa hai người. Tôi mới bước rời khỏi chiếc giường tại vì nó chặt quá rồi. Thiếm tôi mới kêu tôi lên cái dẫm gần đó mà nằm. Thì thình linh ông nội tôi ngồi bật dậy, ông bảo tôi lên giường nằm đi để cho ông xuống nằm ở cái giọng. Thì lúc đó tôi cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì không có ai hết, tôi biết đó chỉ là một giấc mơ. Tôi check điện thoại lúc đó mới khoảng 12 ba 30 sáng, tôi mới gọi về Việt Nam nói chuyện với em gái tôi. Rồi sau đó tôi cố gắng ngủ lại. Để cho dậy ngủ tôi mới nhờ mở nhạc chú đại bi tôi nghe rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng mà lúc đó tiếng nhạc đối với tôi sao nó hơi lớn tôi ngủ mà tôi vẫn còn nghe có lẽ nó lớn quá tôi mới do nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện